anh luôn ở bên em. Chương 7. Nếu như đã quen biết. Ngày hôm sau, anh năng cho trang, bầu trời không một gợn mây. Buổi trưa Viên Viên sửa soạn lại một lần những điều cần bàn bạc với giáo sư phó về chuyên mục, lúc làm cũng hòm hòm rồi, Phó bác thần liền gửi tin nhắn tới, tôi tới rồi. Khi Viên Viên sắp xuống tầng, Vương Nguyệt Đồng nghiệp phụ trách những ấn phẩm khác nhìn thấy cô, liền kéo cô lại hỏi Viên Viên, đi đâu đấy? Đi hẹn người cho chuyên mục ạ Vương Nguyệt cười cười Trông không giống nhá, kiểu vội vội vàng vàng này y như đi gặp bạn trai Chị nói xa rồi Được rồi, chị tin em, lúc về nhớ mua chị đồ ăn đấy Sau đó nói món cổ vịt cay trên gà cay của một tiệm nào đó Thật ra chị muốn nhờ em mua đồ ăn đúng không? Ngoan, đi đi. Viên viên y như một con Pikachu bị ném ra ngoài. Viên viên xuống lầu, vừa nhìn thấy xe của phó Bắc Thần cùng chủ xe trong xe, cô nhớ đến Vương Nguyệt vừa nói, kiểu vội vội vàng vàng là do cô ngại không muốn để người ta đợi lâu, tất nhiên là cô cũng có chút mong chờ được gặp anh. Duy cho cùng, Phó Bắc Thần là người khiến cô cảm thấy nhất trong số những người cô từng gặp Cô nghĩ không ra một tính từ gì thích hợp để tả Chính là những lúc ở bên anh, cô có một cảm giác không uổng phí thời gian Viên viên ngồi bên ghế lái, cô muốn hỏi về tình hình hồi phục của giáo sư Phó Cô vẫn lo lắng đã ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của ông Nhưng Phó Bắc Thần đã mở miệng trước Em không cần lo, tinh thần giáo sư Phó rất tốt, thắt dây an toàn đi Dường như phó bác thần quá hiểu rõ Cách suy nghĩ cùng lời nói của cô Anh đợi cô thắt xe an toàn xong liền khởi động xe Phó bác thần cảm ơn anh Không chỉ làm người liên hệ cho cô Mà còn đích thân đưa cô đi Không có gì to tát Dù sao tôi cũng cần đi tham giáo sư phó Phó bác thần xoay tay lái Không lâu sau anh lại hỏi Em bao nhiêu tuổi Viên viên ngẩn ra Đáp lời 23 23 Anh lặp lại nhưng không hề nói tiếp mà lại chuyển đề tài Thích đồ gồm sứ không? Gốm sứ? Khá thích ạ Vậy lần sau tôi sẽ tặng em một bộ Phó bác thần cười nhẹ Thấy cô định từ chối thì anh liền thêm một câu Chỉ là một bộ bình thường Viên viên đáp Em thấy sau khi gặp anh em toàn được nhận thôi Anh liếc nhìn cô nói đùa Tôi được ăn một bát mì em nấu Viên viên a một tiếng Tay nghe em đáng tiền vậy sao Phó Bắc Thần Anh đừng bao giờ đi làm kinh doanh Phó Bắc Thần chỉ cười cười trước lời khuyên của cô Thiệt hay không thì tôi tự biết Đường phía trước đang tắc Anh liền đi chậm lại Tiện tay mở nhạc trong xe Bài hát êm ái vang lên Người đẹp Dùng mạo như hoa, giọng nói như chìm hót, thân thái như mặt trăng, cử chỉ như cảnh liễu. Viên viên nhớ lại người đẹp Thẩm Du hôm trước, cô vẫn còn nhớ mãi không quên cô ấy, nhưng lại ngại không muốn dò hỏi chuyện đời tư của người ta, cô chỉ tò mò một chuyện. Thẩm Du chính là cô gái xinh xắn hôm trước em gặp ở nhà anh ấy, cô ấy gọi anh là đại sư huynh, vậy anh cũng là sinh viên của giáo sư phó à Phó bác thần khá bắt đắc sĩ trước vấn đề này Giáo sư phó không dạy tôi Còn cái danh đại sư huynh thuần túy là học trò ông cứ thích gọi vậy Hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng Sau đó nhanh chóng tới bệnh viện Một bệnh viện thuộc trường đại học hát Viên viên có một cảm giác chẳng lành Nhưng cô không nghĩ nhiều mà quăng luôn khỏi đầu Giáo sư phó được quốc gia trợ cấp đặc biệt Vì vậy ông ở trong một phòng bệnh riêng Vào giây phút viên viên đến trước cửa, cô bỗng cảm thấy lo lắng. Phó bác Tân ở bên cạnh dường như cảm nhận được, anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cô, thể hiện ý khích lệ và trấn an. Cảm xúc của cô cũng nhanh chóng bình ổn lại, cô cảm kích nhìn anh cười một cái. Khi vào bên trong, ngừng mặt lên nhìn, cô thấy trên rừng bệnh có một người già nhiều tuổi, mặc đồ bệnh nhân. Nói là nhiều tuổi là vì cô đã đọc thông tin về phó gia thanh, Bé Đông năm nay đã bảy mười Nếu không, với mái tóc đen nhánh và tinh thần già xào kia của ông, quả thực cô không dám chắc. Chào giáo sư phó, cô chào hỏi, lấy danh thiếp từ trong túi ra giới thiệu. Trình Viên Viên. Phó Gia Thanh không mang kính, nên đành phải dơ danh thiếp tới thật gần, nhìn rồi đọc, sau đó lại ngẩng đầu lên cười với cô. Cô bé mời ngồi. Cháu cảm ơn ạ. Viên viên ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Ghế không lớn Vừa đủ để cô cùng phó bác thần ngồi Bác thần đã nói với bác về việc của cháu Chủ biên các cháu cũng thường xuyên gửi số báo mới tới Cháu theo bác gửi lời cảm ơn đến ông ấy Tạp chí khá đắc sắc Cũng được viết cháu chuốt Số gần đây nhất Có chuyên đề về gồm xứ Thấy bác thần nói là cháu viết Viết được lắm Viên viên được khen mà đâm lo Bài báo hôm dù đó đều nhờ vào Phó bác Thần, thầy Phó chỉ cho cháu ở Trấn Cảnh Đức. Đúng lúc viên viên đang nói thì có mấy bác sĩ y tá để cửa đi vào, dẫn đầu là bác sĩ chính của Phó Gia Thanh, chủ nhiệm khoa xương Trịnh Lập Trung, còn phía sau Trịnh Lập Trung còn có một bác sĩ nàm tuấn tú, đó chính là trình Bạch. Viên viên nói xong câu đó, quay đầu sang liền nhìn thấy anh ta, vẻ mặt của anh hơi khó đoán. Có bác thần đứng dậy, viên viên cũng đừng lên theo. Trịnh Lập Trung đi đến hỏi Hàn giáo sư phó. Từ lời ông có thể thấy ông rất hài lòng về kết quả phẫu thuật. Sau khi Trịnh Lập Trung nói chuyện xong, thì Trình Bạch liền chào ông một tiếng ông. Phó Sa Thanh cười to. Đã bảo với cháu rồi, đừng có gọi tôi là ông nữa. Một tiếng ông của cháu làm mặt tôi lại thêm ba nếp nhăn. Trình Bạch cười cười, không nêu ý kiến. Phó Bắc Tần là người cao nhất ở đó Anh đừng nói chuyện với Trịnh Lập Trung đôi ba câu Thấy Trình Bạch nhìn về phía mình Cũng khẽ gật đầu chào Trình Bạch không chào anh Anh cũng không để ý Phó ra thanh nhìn Trình Bạch Rồi lại nói Ngày xưa ông cháu là bác sĩ Thuốc Trung tài năng hiếm có Cái thằng bé này Sao lại đi học thuốc Tây chứ Trịnh Lập Trung nghe vậy Thì xoay sang cởi nói về giáo sư Đã quên biết lâu năm Thuốc Trung hay Phúc Tây đều có ưu điểm riêng Trình Bạch là học sinh tôi rất hài lòng Dù cậu ta học Trung y hay Tây y Thì đều là nhân tài ít gặp Chẳng phải tôi đang tiếc cho ngành y nước nhà sao Mất đi nhân tài Giáo sư phó Hải Hước nói Bác sĩ Trịnh rất bận Nên chỉ nói với ông thêm vài câu rồi đi Trước khi đi thì dặn Trình Bạch Ở lại để dặn dò giáo sư phó Về những điều cần chú ý Trong thời gian chờ đợi xương đùi lành lặn như cũ Phó Gia Thanh biết nghề bác sĩ cực kỳ bận rộn Và lại những điều cần chú ý Thì y tá cũng đã nhắc rồi Thế là ông cũng không để Trình Bạch ở lại lâu Trình Bạch đút hai tay Và túi áo blue gật đầu nói Vâng, vậy ông cần gì thì cứ bấm chuông gọi y tá Được, được Trình Bạch liếc qua viên viên Khi anh đi qua khỏi phòng bệnh Lúc đi qua quầy có mấy cô y tá Có cô gọi anh lại Bác sĩ Trình, tôi mang bánh ngọt Làm từ nhà tới Anh ăn một chút nhé Trình Bạch dừng lại Từ chối rất lịch sự Cảm ơn các cô ăn đi Khi anh đi xa Y tá bắt đầu buồn chuyện nhỏ nhỏ Bác sĩ Trình không thích ăn đồ ngọt à Không biết anh ta thích gì Trông anh ấy chẳng có hứng thú gì Với những thứ khác ngoài y học ấy Trình Bạch cao giáo đẹp trai Đi làm đi xe dịp cử chỉ lại văn nhã lịch sự nên được các cô gái độc thân trong bệnh viện vô cùng ưu ái Ngày đó Viên Viên cùng giáo sư phó bản chuyện rất thuận lợi, giáo sư khá thích cô lúc cuối còn đồng ý với mong muốn của Viên Viên, khi cô đi phó bác Tần cũng đi theo anh ta định về sở nghiên cứu Tính ra thì em và Trình Bạch từ nhỏ lớn lên với nhau Vừa lên xe anh liền hỏi Vâng Thật tốt, Viên Viên thầm nhủ Tốt cái gì chứ, muốn cắt đất cũng không được Cô nghĩ, có lẽ phải nói Về chú Thắng Hoa sớm một chút Về chuyện cô muốn chuyển ra ngoài ở Phó Bắc Thần khởi động xe Thầy cô vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ Thì liên nghiêng người sang Vườn tay kéo dây an toàn rồi thắt cho cô Đến khi viên viên hoàn hồn Thì anh đang cách cô cực gần Trên người Phó Bắc Thần có mùi hương thanh thanh Làm cả người cô cứng đờ Cô còn nghe rõ được trái tim mình đập Viên viên liền ngoảnh mặt sang một bên Cảm ơn Không cần khách sáo Hơi thở nóng rực phả qua tay Làm tay cô ửng đỏ Lúc về đến phòng làm việc Viên viên mới nhớ ra mình đã quên mua đồ ăn cho đồng nghiệp Vương Nguyệt nhìn chính viên viên Hai tay chống không đứng trước mặt mình Thở dài chán nản nói Nhớ khi nào như thật như mơ Rặn người lúc về nhớ mua chút đồ ăn Người thì nháy mắt là quên luôn, coi tôi chỉ như hạt cát. Ai da, thời gian trôi như nước chảy không để lại dấu vết, thôi em đi đi. Quả là làm về thơ, nên không như người thường nha, Viên Viên tự nhủ. Vậy là Viên Viên bình tĩnh bỏ đi. Vừa Nguyệt hét lên đằng sau lưng cô, lần sau mà quên nữa là chị giết đấy. Tối đó cô đi làm về chưa bao lâu thì Trình Bạch cũng về, Dĩ Chu đang đóng cửa bếp xào nấu. Viên viên trong anh không được vui thì định gión dán lên từng, không ngờ trình bạch lên tiếng. Lần trước người đưa em về từ chấn cảnh đức là phó bắc thần, bạn trai em là phó bắc thần. Vẻ mặt anh ta rất bình thản nhưng cô lại bị anh nhìn đến sởn tóc gáy, như trời sắp giết cô. Cô to gan trả lời ngược với lương tâm. Nếu đúng thì sao? Phó bắc thần mà có thể để ý em? Mặt cô đỏ lên, xấu hổ, khó mà giữ miệng. Ô, chẳng phải anh nên gọi anh ta là chú vậy em là thím của anh. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của phó bát thần như cây đòn gió vững chãi mà ấm áp, viên viên trở thế nao nao. Lẽ nào cô đã ngang ngược quá rồi? Trình Bạch cũng bật cười một tiếng, tiếng cười cực lạnh lẽo, có vẻ rất ghét cô là bề trên anh. Em nghĩ hay đấy nhỉ? cái giọng khình khình đó làm viên viên suýt nữa thì xông tới cắn anh ta một phát, dám khinh cô! tuy cô cũng thừa nhận rằng mình nói vậy đã hạ thấp phó bác thần, làm cô có cảm giác phạm thượng. Cuối cùng, viên viên trừng mắt lầm người trước mặt cô một hôi rồi chạy trốn. Suy cho cùng, cô không có đủ gan, cô là một kẻ nhát gan. Khi ăn cơm, cô cúi đầu từ đầu tới cuối. Lòng nặng nề, nên cũng không có hừng muốn ăn. Viên viên, viên viên. Trình Tháng Hoa gọi cô liên tục hai lần. rõ Dạ? chị Thắng Hoa cười hỏi Đang ăn cơm sao lại ngẩn ra thế Tức ăn nguội cả rồi Ăn mau đi ờ, Vâng ạ Khó khăn lắm mới nuốt xong cơm Trịnh Thắng Hoa lại gọi cô và Trình Bạch ở lại Ông nói Trình Bạch chỗ viên viên làm việc không xa bệnh viện lắm Sau này con đưa đón em đi về đi Cháu Viên viên mở miệng định từ chối Nhưng người bên cạnh đã tiếp lời Vâng Chỉnh Tháng Hoa quyết định Vậy cứ thế đi Không, không cần đâu ạ Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày Hay là nói chuyện chuyển ra ngoài ở luôn bây giờ Dù sao, sớm thì muộn Cũng phải làm Thế là cô gom góp dũng cảm mà nói Chú, cháu muốn thuê phòng ở ngoài Cháu đã tốt nghiệp rồi Không muốn tiếp tục làm phiền chú nữa Cháu luôn luôn kính trọng chú Cảm ơn chú, sau này vẫn luôn như thế Cho dù cháu không ở đây Nhưng rảnh cháu sẽ về thăm Để khi cháu có khả năng rồi Nhất định cháu sẽ làm tròn chữ hiếu với chú Y như với mẹ mình Biểu chú đồ ăn ngon, đồ tốt Tuy cháu không biết đến ngày nào cháu mới thành công Trong lời nói của cô Lòng cảm ơn với Trình Thắng Hoa là thật từ đấy lòng Trình Thắng Hoa nghe vậy tất nhiên xúc động Nhưng ông không yên tâm để cô một mình ở bên ngoài Viên viên thấy ông còn do dự Cô cũng không muốn làm khó ông Nhưng khi nhìn sang góc áo của người bên cạnh Cô lại cắn răng mà nói Chú, cháu nghĩ là sau này cháu có bạn trai thì ở ngoài vẫn tiện hơn Nói xong thì mặt cũng đỏ bừng Trình Thắng Hoa cười ha ha Chú không để ý tới chuyện này, đúng thật, hai đứa lớn rồi, cũng nên tìm người yêu Ông không hề biết rằng đứa nhỏ này chẳng qua chỉ không muốn nợ nhà ông nữa mà thôi Cuối cùng Trình Thắng Hoa cũng đồng ý Trình Bạch nghe xong quyết định thì chỉ nói Không còn chuyện gì nữa thì con lên từng